Xin chào quý vị và các bạn Và ngày hôm nay trong video này Xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 35 của câu chuyện Chiến nông vô sông Qua sự diễn đọc của thôn yêu Thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay bộ truyện Trong giải sâu cấp Vẫn chưa có chương mới Chính vì vậy Chúng ta hãy cùng nhau đến với Tập 35 của câu chuyện này Để tiếp tục chờ đợi Cái bộ truyện kia nó được dịch nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn Cùng nghe Chuyện. và nhớ hãy đăng ký và like share comment cảm xúc của mình khi nghe chuyện đều ủng hộ cho Thu Nhu uhm, có thêm động lực để phát triển hơn nữa và cũng như là sau này sẽ kiếm những bộ truyện hay hơn để tiếp tục diễn đọc cùng với quý vị và các bạn giải trí nhé. Chừng cảm ơn. Nhìn thấy Âu Sương Hiên sợ hãi, Đầu Thiên Bảo cười nhành một tiếng. Phất tay ra đánh người tới đánh gãy một chân của anh ta, dạy cho anh ta một bài học. Đám thuộc hạ sau lưng động thiên bảo lập tức như là bầy giói nhỏ tới. mấy tên vệ sĩ xung quanh của Âu Dương Hiên lập tức bị đánh cục. Âu Dương Hiên bị đánh ngã xuống đất, chân trái của hắn ta bị gầy gọc đánh gãy. À! Tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn của Âu Dương Hiên vang vọng khắp quán cà phê đầu Thiên Bảo hiếp mắt nhàn nhạt nhẹ nói Cột về tỉnh Nị Thiên Hải đi Trần Thiên Duy nói rồi sau lại người của gia tộc Âu Dương Không được phép bước vào thành phố Trung Hải lỡ bước Lẽo không tự gánh lấy hậu quả Đêm đó Âu Dương Hiên kẻ bị đánh khấy chân Được đi đến khoa chỉnh hình Của bệnh viện Trung Hải Trốn về tỉnh Nị trong đêm Trong vòng một ngày Chỉ trong vòng tròn quyền quý của tỉnh Thiên Hải Nổ ra hai tin tức vô cùng chấn động Một chính là nục thương thiên gặp trục trật trở lại Trung Hải, không chỉ là tổn binh hào tướng, mà thậm chí thì nục thương thiên còn phải bỏ ra 3 tỷ để chuộc lấy mạng thì mới có thể trốn về tỉnh nỉ được. Mà hai thì chính là đại thiếu gia của gia tộc Âu Dương, Âu Dương Hiền, ở tại thành phố Trung Hải bị Trần Ninh đánh gãy chân trái và đuổi ra khỏi Trung Hải. Điều này khiến cho phòng tròn của đám người quyền quý ở thành phố Thiên Hải hoàn toàn đã náo động. Mọi người đều bàn tán xôn xao về lai lịch của Trần Ninh. Sao mà lại hại như vậy chứ? Đây là muốn lấy búa đập từng tứ đại gia tộc Giang Lam sao? Chẳng lẽ Trần Ninh không biết rằng tứ đại gia tộc ở Giang Nam là những con chó hung ác do Giang Lam Vương tự tay bồi dưỡng sao? Đắc tội với cả Giang Lam Vương thì Trần Ninh còn muốn sống yên ổn ở phía Nam sao? Khai sạn Thần Quang Trong một căn phòng... Tần Tấn mặc đồ đen màu trắng đang phân phó thuộc hạ đưa chiếc vali màu đen chứa 100 vạn tiền mặt cho người đàn ông trung niên mặc áo vải sám. Tần Tấn mỉm cười nhìn nói: Đại sư Trương Lâm mọi chuyện đều làm phiền ông. Sau khi thành công, tôi sẽ còn có trọng thưởng lớn. Cái người mặc áo vải này thì chính là Đại sư Trương Lâm. Ở trong lời nói của Tần Tấn, mặt mày thì ông ta hồng hào, nhận lấy vali nay cười tụm tìm nhìn nói. Tần Thiên Sinh, chuyện của Tống Dinh Đình cứ xào hết cho tôi. Nói xong, ông ta liền vui vẻ sách pha ly rời đi. Sau khi Đại sư Trương rời đi, thì ở trong căn phòng chỉ còn lại có Tần Tấn cùng với cả hai thuộc hạ của hắn ta. Một tên thuộc hạ không nhìn được điện thoại Tần Tấn. Tần Thiếu à, cái tên Trương Đâm được xưng chính là Đại sư Tướng Thuật này. Thực ra chỉ là một tên bịp bẩm ở trong giang hộ thôi. Ngài tìm ông ta giúp đỡ, có thăng tin không? Tần Tấn thì lại cười tùm tìm nhìn nói. <cười> Đương nhiên là biết ông ta chỉ là một tên bị bòm rồi. Nhưng mà cái bộ dạng kia của ông ta lợi dụng tướng thuật để lưu người cũng giật hại đó. Tôi chính là muốn ông ta đánh đỡ Tống Sinh Đình, tách Tống Sinh Đình ra khỏi Trần Ninh. Sau đó thì để cho Tống Sinh Đình lên giường của tôi. <cười> chính là như vậy đó. Tần Tấn thì càng nói càng chả mong, càng nói thì lại càng kích động dương dương đắc ý liền nói sau khi tống sinh đình tách khỏi trần ninh lại trở thành người phụ nữ của ta sau đó thì tập đoàn ninh đại chẳng phải rằng đã là thành của tôi rồi sao <cười> chiều này của tôi chính là chiều rút cùi dưới đáy nồi hiểu chưa <cười> hai tên thuộc hạ nhếch mắt nhìn nhau thì cùng nhau nịnh nọt liền nói quả là cao minh tàn thiếu chiều này của ngài giật là cao minh Phượng Hoàng Sung, một nhà máy dược phẩm sản xuất vaccine ung thư gan do Tập đoàn Ninh Đại đầu tư đang ở trong quá trình xây dựng. Những chiếc xe tải chở đất liên tục ra vào ở công trường, những người công nhân thì đều bận rộn ở dưới cái nắng như là thiêu đốt. Tổng Giám đốc Tập đoàn Ninh Đại Tống Sinh Đình cùng với cả Giám đốc nhà máy dược phẩm Tống Trọng Bân và cả mấy người khác đang giám sát ở công trường. Tống Sinh Đình thì chăm chú lắng nghe báo cáo của những người phụ trách của đội thi công. Và đồng thời thì cũng sẵn dọa nhân viên thi công, thời tiết nắng nóng chú ý chuẩn bị cho công nhân nước đậu xanh và các thứ uống giải nhiệt khác. Đồng thời thì cũng thực hiện chế độ phụ cấp cho các công nhân làm việc ở dưới nhiệt độ cao. Đám người Tống Trọng Bân lần lượt gật đầu, nói rằng hoạt hò nhất định sẽ thực hiện tốt những yêu cầu do Tổng Giám đốc yêu cầu. Nhóm Tống Dính Đình đang giám sát công trường thì đột nhiên nhìn thấy một vài người cách đó không xa không có đội mũ bảo hiểm theo đúng như yêu cầu của công trường, chỉ tay vào trong công trường. Cô câu mày nền hỏi, mấy người bên kia là ai vậy? Sao lại có thể tiến hành vào công trường mà không đội mũ bảo hiểm? Nếu như có tai nạn xảy ra thì phải làm sao đây? Những người điều hành đều nắc đầu, nói rằng không biết rằng mấy người đó, bọn họ không thuộc công ty của Linh Đại và cả đội thi công. Tống Trọng Ân thì kêu lên, hình như là Đại Sư Trương thì phải. Tống Dinh Đình thì ngạc nhiên nền hỏi, Đại sư trưởng là ai?" Tống trọng bên kích động liền nói, "Là một người biểu diễn tiên mục bị điện giật, thường xuyên xuất hiện trên các báo, đó chính là chuyên nhân của Quỷ Cung, đại sư tướng thuật Trương Lâm đó." Ngài nói rằng rất là nhiều người nổi tiếng tìm đến ông ấy để xem tướng số, ông ấy xem phong thủy cũng xuất chuẩn, vô cùng là thần kỳ. Tống dĩnh đính thì tất nhiên là chính là tin tưởng khoa học, không tin phong thủy tướng số. Cho nhú đôi mi Thành Tú Niền nói Cái tên nửa bịp Ở trong xã hội mà thôi Làm gì mà thần bí như vậy chứ Cô vừa nói xong thì cách đó không xa Đại sư Trương Đâm dẫn theo hai người đầu đẻ đi tới Trương Đâm thì nhân dịp mở miệng liền nói Các người chính là lãnh đạo của tập đoàn ninh Đại Các người đến dây rất đúng lúc Tôi gọi chính là Trương Đâm Chuyển nhân của quỷ cốc Am hiểu về phong thủy và tướng số Tôi vừa đi ngang qua công trường của các người thì phát hiện rằng công trường người, các người đó có màu đỏ nhạt, chính là điểm báo có điểm sống. Đám người Tống Trọng bên nghe xong sắc mặt niềm thay đổi, đều sợ nhất ở trong công trường đó chính là sự cố mất an toàn, mà các công nhân đều chính là những người mê tím cái này. Tống Sinh Đình thì không vui là liền nói. Ông nói bậy bạ gì đâu. Bảo vệ, đuổi bọn họ ra khỏi công trường. Ngay lập tức, các nhân viên bảo vệ của công trường đã sẵn sàng đuổi mấy người trường đâm sang ngoài. Tuy nhiên thì trương đâm lại giơ tay ngăn cản nhân viên bảo vệ, sau đó thì nghiêm túc nói với cả tống sinh đình, phòng thủy tướng số đã là truyền thừa từ mấy ngàn năm, một nhà đầu như cô mà dám không tin, tôi đề nghị các người hãy lập tức dừng thi công lại, nếu không thì sẽ sớm dậy ra chuyện thôi. Đối với lời nói, nói của một đại sư trương, tống sinh đình đương nhiên đã khịt mũi coi thường rồi. Nhưng mà ngay lúc này thì ở phía xa truyền đến một tiếng huyên náo của các công nhân. Hóa ra thì cùng với cả nốt đó, có ba công nhân bị ngất dịu vì say nắng. Sắc mặt của Tống Sinh Đình đại biến, cô vội vàng ra lệnh đưa những công nhân bị say nắng đưa đi chữa trị. Một tia đắc ý nõa lên ở trong mắt của Trương Đâm, mặt không chút biểu tình nói với Tống Sinh Đình: Xem đi, tôi đã nói rằng công trình của cô sớm sẽ xảy ra chuyện mà. Tống Sinh Đình vừa định phản bác, thì Trương Đâm này đã tiếp tục liền nói: Tôi biết. Cô muốn nói rằng mùa hè thì công nhân sẽ sai nắng. Là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ba công nhân cũng đống ngất siêu về say nắng. Cô cảm thấy bình thường không? Hơn nữa, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu như công trường của các người vẫn không dừng thi công, thì điều tiếp theo sẽ không đơn giản là say nắng như vậy đâu. Sao mặt của Tống Trọng Bân và một số giám đốc điều hành cao cấp lập tức liền thay đổi, vội vàng liền hỏi. Đại sư Trương à, nếu như không dừng di công... Thì sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Nam thì hồn ảnh liền nói: "Tôi nói công trường của các người có điểm xấu, nếu không dừng thi công thì đương nhiên là sẽ có người chết rồi, mà là còn chết rất nhiều người đó." Lời nói của đại sư Trương ngay lập tức khiến cho mọi người xôn xao. Tống Sính Đình thì tức giận liền nói: "Ông nói cái bậy bạ gì đó, có tin hay không tôi gọi cảnh sát bắt ông." Đại sư Trương bình tĩnh Đại đi nói: "Tôi học phòng thủy và thuật số. Tôi nói công trưởng các cô có điểm xấu Nếu cô không tin Thì tôi cũng hết cách rồi Ngoài ra tôi nói thêm một điều nữa Khắc khí của cô cũng không tốt Sắp tới cô sẽ gặp tai họa Bảo tài xế của cô chú ý an toàn khi lái xe Ông ta nói xong Thì Trương Đâm dẫn hai người đồ đệ giải đi Khuôn mặt đẹp của Tống Sinh Đình đầy vẻ khó chịu Tên giang hồ bịt bầm nói hiêu nỗi vẩn. Đám người Tống Trọng Bân thì nó đắng điệt nói Đại sư Trường nói công trường có điểm xấu Tống Chính Đình bất mãn để nói cha sao cha cũng tin cái này thế Nếu như lời ông ta nói Thì công ty của chúng ta phải bỏ cả nhà máy đầu tư hơn một tỷ sao Tất cả thì đều như cũ Ai tung tin đồn nhảm Thì sẽ báo cảnh sát đến bắt người Nói xong Tống Chính Đình liền cùng với cả Tống Trọng Bân Ra khỏi công trường và nái xe về nhà Ở trên đường Tống Chính Đình nái xe vô cùng tốn Thì bất ngờ một chiếc xe tải từ ngã tư nào tới, ầm um, một tiếng, chiếc xe tông vào chiếc xe bmw của Tống Sinh Đình. Phần đầu xe của xe tải và bmw đều bị hư hỏng nặng, nhưng mà rất may, những người trên xe đều không có chuyện gì. Cả Tống Sinh Đình và cả Tống Trọng Bân đều toát mồ hôi lạnh khỏi cảnh sát giao thông đến xử lý vụ tai nạn. Mà đúng lúc này thì một chiếc xe màu đen ở bên cạnh sực này, người ngồi ở ghế phía sau đi xuống. Hóa ra chính là Đại sư Trương Tướng Số Trương Đâm. Trương Đâm mỉm cười tụm tim, nói với cả Tống Sinh Đình. Tống Tiểu thư, tôi đã sẵn sò cô lấy xe cẩn thận. Sao cô lại bất cẩn như vậy chứ? Tống Sinh Đình vốn dĩ không tin vào chính phong tùy Tướng Số. Nhưng mà hai lần đầu tiên, đoán lại vô cùng là thần kỳ của Trương Đâm. Khiến cho cô lúc này có một chút sao động. Chẳng lẽ người ở trước mặt này lại thật sự chính là một cao nhân về Tướng Số ư? Tống Trọng Ân thì càng sùng bái Trương Đâm. Lúc này, ông ta lập tức hấp tấp bước tới sương thuốc ná, cười nàm nành. À, đại sư Dương à, con gái tôi còn nhỏ, chưa thấy có qua việc đời xin ngài đừng so đò với nó. Trương Đâm thì lại cười tùm tim. Không đâu, gặp gỡ chính là duyên phận, tôi chỉ tùy tiện chỉ điểm cho các người vài câu mà thôi. Tống Trọng Bân liên tục lại liền nói. Sự nợ hại của đại sư Dương, trả còn chúng tôi đã được chiếm ngưỡng. Xin ngài chỉ điểm cho chúng tôi mấy cầu nữa. Xin hãy giúp chúng tôi một tay. trương năm thì lại gật đầu. Vậy được rồi. Tôi sẽ lại nói cho các người hài cầu. Vừa nói trương năm lại biết rằng vô tình là hay cố ý nhìn hai mắt tới Tống Sinh Đình. Sau đó nghiêm túc liền nói. Tống Tiểu thư cô không thể cưới một người đàn ông họ Trần. Nếu không, cô sẽ khắc chết người đàn ông họ Trần đó. nghe vậy, sắc mặt của Tống Sinh Đình kịch biến. Cô không thể nhìn được nữa, nhìn mắng. Có phải ông biết rằng Trần tôi chính là họ Trần không? Này đã cố ý nói như vậy, để gây sự... Trương Nâm thì kinh ngạc. Trường hợp như vậy sao? Tống Dinh Đình hờn anh. Ông giả bộ như vậy làm gì chứ? Ông điều tra rõ ràng ghê thẹt. Trương Nâm thì lại nắc đầu. Tôi không có điều tra cô. Cô ấy suy nghĩ nhiều rồi. Họ nữa, cô cũng suy nghĩ mà xem. Sau khi cô ở cùng với cả chồng cô... Có phải rằng hắn thường xuyên cùng với cả người khác chém giết Và rất nhiều người tìm hắn để gây sự Hắn không cẩn thận thì nên sẽ mất mạng không Mắt của Tống Sĩnh Đình trận tròn Sau khi ở cùng với cả Trần Ninh Anh thực sự thường xuyên động độ với người khác Thường xuyên xảy ra đánh nhau Mà vừa mới ngày hôm qua thôi Âu Dương Hiên còn phải một nhóm côn đồ Để đến dạy dỗ Trần Ninh Trương Lâm thì thấy Tống Sĩnh Bình Không có nói nên lời Nên cười nên nói xem ra thì tôi nói không có sai đúng không? Đúng tiểu thư cô không được kết hôn với người đàn ông họ Trần. Nếu như cô cưới người đó, thì cô sẽ hút sạch bệnh khí của người hắn, mang lại may mắn cho gia đình cô, nhưng mà lại khiến cho hắn ta gặp xui xẻo. Cuối cùng thì hắn cũng sẽ chết thôi. Cô không thể ích kỷ như vậy. Nếu như cô còn nương tăm, thì nên rời khỏi chồng của cô và đừng làm hại hắn nữa. Nghe vậy. Cơn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình tái nhợt. Trương Lâm thấy thế thì tiếp tục điền nói Hơn nữa, tôi nhìn tướng mạo của cô, thì người đàn ông đích thực trong đời của cô chính là một người họ Tần. Chỉ khi có kết hôn với cả một người họ Tần, thì gia đình của cô mới có thể yên ấm và hạnh phúc. Trần Ninh biết được Tống Sinh Đình cùng với cả Tống Trọng Bân xảy ra tai nạn xe nên là đã lập tức lái đến. Anh thấy Tống Dính Đình và Tống Trọng Bân đều không có bị thương nên đã giao chuyện này cho cảnh sát giao xong tự ý Sau đó anh đã tự mình lái xe chở Tống Dính Đình và Tống Trọng Bân về nhà. Trên đường đi, Tống Dính Đình như là người mất hồn, những lời của đại sư Trương Đâm không ngừng vang lên trong đầu cô. Nếu như cô ở bên cạnh Trần Ninh thì cô sẽ hút sạch vận khí của hắn ta, mang lại may mắn cho gia đình cô. Nhưng mà cô lại khắc chết Trần Ninh. Cô không nên ích kỷ như vậy, phải tranh thủ thời gian mà tách khỏi hắn ta. Trong lúc đó xe, Trần Ninh nhìn tới Tống Sinh Đình đang ngồi ở ghế phụ, cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó thì anh lại nhìn bộ dáng có tâm sự nặng nề của cha vợ đang ngồi ở ghế sau. Anh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hai người bị vụ tai nạn vừa rồi xóa cho sợ hay là đã có xảy ra chuyện gì khác. Trần Ninh thì im lặng, sau khi trở về nhà, anh một mình ra khỏi ban công gọi điện cho điện trường. Điều tra xem đã có chuyện gì xảy ra với vợ tôi. Tại sao cô ấy lại mất hồn mất phía như vậy? Điện trừ nhanh chóng điều tra ra cuộc gặp gỡ giữa Tống Chính Đình và Đại sư Tướng Thuật Trương Đâm và báo cáo chi tiết cho Trần Đình biết. Cuối cùng thì anh ta liền nói Thuộc Hà vừa mới điều tra ra cái tên Đại sư Tướng Thuật này thì chính là người của tên tiểu tử Tần Tấn phái tới. Trương Đâm nói chuyện giật gân, hồ dọa cho thiếu phu nhân sợ hãi dọa cô ấy tách khỏi thiếu soái, để Tần Tấn dễ dàng có cơ hội lợi dụng. Anh mắn của Trần Ninh trở nên nảnh đồng. Lại là cái tên kiểu bạch kèm kia. Dám đánh chú ý đến vợ của tôi nhiều lần. Anh ta thực sự chính là chán sống rồi. Điện trừ có lên phái người bắt cả Tần Tấn và cả Trương Đâm này không? Trần Ninh nhàn nhạt niền nói. Không vội. Anh cứ làm theo chỉ dẫn của tôi. Sau khi Trần Ninh chỉ đường cho điện trừ phải làm những gì tiếp theo thì niền cúp máy. Ngày hôm sau chính là cuối tuần. Trần Ninh và Tống Sinh Đình dẫn Tống Thanh Thanh đi đến sân chơi. Bởi vì đêm qua Tống Sinh Đình có tâm sự nặng nề nên đã thức trắng cả đêm. Hôm nay cô trông như là có vẻ hơi hốc hác Thấy vậy Trần Ninh rất là đau lòng. Tống Thanh Thanh thì chỉ vào vòng đua quay cách đó không xa. Khúc khích niệt nói với cả Trần Ninh. Cha cha, con muốn đi chơi đua quay? Trần Ninh cười niệt nói. Được, chúng ta đi chơi đua quay. Tống Sinh Đình lại nắc đầu. Hai người chơi đi, tối qua em ngủ không ngon. Nên là không có tinh thần để chơi Em ở đây đợi hai người Trần Ninh thì gật đầu Và em ngồi ở chỗ này Nghỉ ngơi một đát đi Sau đó thì Trần Ninh và Tống Thanh Thanh Đi mua vé để ngồi đu quay Ngay sau khi Trần Ninh và Tống Thanh Thanh Giải đi thì Trương Nâm lại liền xuất hiện Tống Dinh Đình thì liền nhớ mày Ông lại tới đây này làm cái gì Trương Nâm cười liền nói Tống tiểu thư nó không đúng rồi Nơi này là trốn công cộng Tôi chỉ là tình cờ gặp cô mà thôi. Gặp nhau chính là duyên phận. Hôm qua tôi đã đưa ra đề nghị cho cô. Không biết cô suy nghĩ như thế nào rồi. Nếu như cô không tranh thủ thời gian, tay khỏi Trần Ninh, thì hắn ta sẽ là gặp đại họa thôi. Trương lâm chính là muốn rèn sân khi còn nóng. Ông ta liều mạng gây ra áp đực tâm lý nên Tống Sinh Đình, phóng đại chuyện của Tống Sinh Đình cùng với cả Trần Ninh sẽ ở khắc chết để Trần Ninh để cho hai người nhanh chóng tách ra. Nhưng mà chính lúc này thì đột nhiên lại có một hòa thượng mặc tăng y à, đà phật Hòa thượng mập niệm một câu Phật hiệu Đi tới trước mặt của Tống Sinh Đình và cả Trường Nâm Sau đó thì dò xét trên dưới của Trường Nâm Trường Nâm thì kinh ngạc Trên người của ông ta mặc áo phải đi giày phải Hòa thượng này thì cũng mặc áo phải đi giày phải Ông ta chính là đại sư tướng thuật Tên hòa thượng này hẳn thì cũng không kém rồi đây chính là một cuộc gặp gỡ giữa đồng nghiệp hay là kẻ thù đây trương lâm thì cảnh sát nhìn thấy hòa thượng mập không vui gì nói ông nhìn tôi làm gì hòa thượng mập hiền lành cười một tiếng vì thế chủ này tôi nhìn thấy ấn đường của thí chủ có màu đen hôm nay sẽ có họa chết người thí chủ hãy nên cẩn thận cái gì không chỉ có trương lâm chặn tròn mắt mà cả tống sinh đình ở bên cạnh cũng không nhịn được cười ra tiếng <cười> Đại sư Trương Xem tướng số khắp nơi Vậy mà lại cũng có ngày này Đây chính, thử, chính là Kẻ móc túi trộm tiền Của người cướp mà Cao thủ này chính là gặp cao thủ rồi Tông Sinh Đình thì lại rất hứng thú Nhìn về phía của Trương Đâm Cô muốn xem thử rằng Đại sư Trương sẽ nói gì Sắc mặt của Trương Đâm thì xanh mét trương mãn nhìn thấy hỏa thượng mập Ông là ai Dám ở trước mặt tôi Nói bậy nói bạ Có tin hay không Ta sẽ đánh ông Hóa thượng mập thì nãy cười Tùm tìm nhìn nói Tôi là chủ trì của chùa Tam Bảo Mọi người gọi ta là hòa thượng Tam Bảo Ngay ra ra Sẽ không bao giờ nói xối Tôi gặp thí chủ đây Có họa chết người nên mới đến Nói cho thí chủ biết trương năm thì tức giận nhẹ liền nói Còn mẹ nhà nó Ông có phải là bị bệnh không Ông đến đây Đã gây sự đúng không Hòa thượng mập thì chắc mắt mấy cái nhìn rồi nói, Bản thằng xem tướng số chưa bao giờ nói sai. Thí chủ nhất định phải tin. Trương Đâm nổi giận nổi đỉnh, cãi nhau với cả hòa thượng Tam Bảo ở trên mặt tống sinh đỉnh. Càng cãi thì lại càng hăng. Cuối cùng thì mặc kệ là đại sư Trương Đâm hay là hòa thượng Tam Bảo thì đều chửi tổ tông. Dùng từ phụ qua chửi tới cả đối phương rồi. Mà Tống Sinh Đình và những người khác Thì đều trợn mắt há mồm Hai người bọn họ không có chút phong thái Nào cả của đại sư Quả thực chính là hai tên niêu manh Đang chửi động mà Mà chính vào lúc này Thì Trần Ninh cùng với cả Tống Thanh Thanh Đã chơi xong đu quay và trở lại Trần Ninh thì hỏi tính Tống Sinh Đình Và bọn họ đang làm cái gì vậy Tống Sinh Đình theo bản năng điện nói Vì đại sư này Là chính đại sư Trương Ông ta nói rằng em sẽ khắc chết anh. khuyên em tranh thủ thời gian mà rời khỏi anh. Còn vị kia thì nãy chính là hòa thượng Tam Bảo. Ông ta nói rằng đại sư Trương có hỏa chết người. Vì vậy hai người bọn họ liền mắng chửi nhau đó. Nghe vậy thì vẻ mặt của Trần Ninh tràn đầy tức giận. Cái tên giang hồ vịt bợm này dám được gạt vợ của tôi sao? Nói xong anh ta nắm lấy vạt áo của trương Đâm sơ tay đen. Không hăng tát cho mấy cái phả vào miệng của ông ta. Mấy cái tát này rất là tàn nhẫn mọi trực tiếp tá cho trương đâm máu tươi để miếng sang đều dọn sạch nhìn thấy trương đâm bị trần ninh đánh hòa thượng tam bảo lại cười tủm tim, nói với cả trương đâm ơi bản tăng đã nói thí chủ sẽ gặp họa chết người vào hôm nay mà không có xài đi trương đâm bị đánh cho quá sức chịu đựng ông to hẳn sợ nhìn thấy trần ninh và cả hòa thượng tam bảo run rẩy nói các người các người là cùng một đám Trân Ninh thì cười nảnh không qua nói. Hoa thượng Tam Bảo thì lại cười ha ha. Thí chủ không phục sao? Tôi lại tính một quẻ cho thí chủ. Hôm nay thí chủ sẽ còn gặp một tai họa nữa. Đó chính là tai họa ngục tổ. Trước đâm này vừa sợ vừa tức giận. Ông đánh giấm. Ngay khi ông ta vừa mới dứt lời, Thì đám đông đang xem xung quanh. liền đã tách ra nhường một lối đi. Sau đó thì thấy đội trưởng đội điều tra tượng tội phạm Vương Chi Hành. Cùng với cả một số thành viên của đội điều tra tội phạm đi tới. Nhóm người của Vương Tri Hành đi đến trước mặt của Đại sư Trương Đâm nghiêm nghị điện nói. trương năm, ông di níu đến việc truyền bá mê tín dị đoan giả danh nửa bịt khắp nơi, lật ngược lại vụ án. Hiện tại, ông chính thức đã bị bắt. Xin hãy phối hợp cho chúng tôi điều tra. Nói xong thì một bộ còng tay sáng bóng trực tiếp còng lấy tay của Trương Đâm này. Vương Tri Hành miền quát. Dẫn đi. Hòa thượng Tam Bảo thì dưng dưng đắc ý nói với cả Trường Đâm. Thì chủ, tôi nói thí chủ sẽ gặp hoàng ngục tù. Không sai đúng không? Trường Đâm thì không có ngốc. Lúc này ông ta đã lấy lại tinh thần rồi. Ông ta biết vị hòa thượng Tam Bảo này còn có cả vương chi hành thì nhất định chính là người của Trần Ninh phải tới để thu thập ông ta. Ông ta chấn kinh nhìn tới về phía của Trần Ninh đi nói. Cậu... Chen Ninh mỉm cười nhẹ nói: Ông cả ngày coi bói cho người khác, hà nào không thích được, cuối cùng ông lại có kết cục này đúng không? Đây chính là kết cục cho việc nơ gạt của ông đó. Đôi chẳng vâng, sẵn ông ta đi. Trương Lâm bị đám người của Vương Tri Hành bắt đi. Mọi người có mặt tại hiện trường đều là bàn tán ở mỹ. Hóa ra Đại sư Trương chính là tên lừa bịp. Tống Tinh Đình thì vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Kinh ngạc chính là chuyện Trương Lâm bị bắt. Mà mừng rỡ thì chính là như nếu như trương lâm đã kể nửa đạo, thì những lời trước đó của ông ta nói rằng cô sẽ khắc chết Trần Ninh, chính là giả rồi. Ánh mắt của cô ta hiện lên một niềm vui khôn xiết Cô nhìn tới Trần Ninh nhiệt hỏi. Trần Ninh à, Hòa Thượng Tam Bảo và đám người đội trưởng phương là do anh tìm đến để giải sổ trương lâm đúng không? Trần Ninh cười cười liền nói. Em chỉ cần biết rằng chúng ta là cặp vợ chồng rong trời sắp đạt là được. Đừng có đòi nắng những chuyện kháng càng không lên tìm những lời bịt bẩm kia Lúc này thì Hòa thượng Tam Bảo cũng cười tùm tìm liền nói Trần tuyển sinh Trần phụ nhân Tôi là chủ trì của chùa Tam Bảo Không phải là tên bịt bẩm Nhưng mà tôi muốn nói với hai người Là hai người rất có tướng phù thế Hai người ở bên nhau Thì nhất định sẽ là hạnh phúc mỹ mãn. còn cháu đầy đàn Gương mặt xinh đẹp của tổng Sinh Đình Đỏ bừng và ngại ngùng Khách sạn Thần Quang trong phòng Tổng thống Tần Tấn đang nói chuyện với hai vị sĩ của mình vương Nội Cung Quýnh Đình nói Tần Thiếu Đại sư Trương đã mua mấy tên công nhân Ở trong công trường của tập đoàn ninh Đại Giả vờ ngất xỉu vì xe nắng Ngoài ra thì ông ta còn bố trí một chiếc xe tải tông vào xe của Tống Dinh Đình Hai lần tiên chi chuẩn xác Hồ dọa cho Tống Dinh Đình suýt chết rồi Trước đào thì cũng cười nịnh nọt điện nói Đại sư Trương còn hồ dọa rằng tống duyên đình là cô ta sẽ khắc chế trần ninh nói rằng chỉ có ở cùng một người đàn ông họ thần thì mới có kết quả tốt. Tộc hạ đoán rằng cô ta sẽ sớm tách khỏi trần ninh. Đến lúc đó thì tần thiếu chỉ cần sử dụng mấy thủ đoạn nhỏ là sẽ khiến cho cô ta ngoan ngoãn hầu hạ ngài thôi. Nghe vậy thì tần Tấn thắc ý cười ha ha. Ở Trong mắt thì trần ngập chờ mong cười lạnh nhạt nói: không thấy mấy ngày nay tôi không có hót chiều ông tìm ấm nữa sao tôi có ý giữ lại tinh lực để giải vò tống tiểu thư thật tốt đó vương nội và cả trương đào đều lộ ra một vẻ ghen tị và thèm muốn hai người bọn họ cùng nhau liền nói tàn thiếu à ngay uống canh đầu không biết rằng sau đó chúng tôi có cơ hội nếm thử tư vị của thống tiểu thư hay không cô ta quả thực sạch sẽ đẹp nha Cuộc sống siêng tư của Tần Tấn rất là hỗn loạn. Vì vậy, chuyện một nhóm người cùng nhau làm chuyện đó cũng chỉ là bình thường thôi. Hắn ta có ý liền cười. cười. Chuyện này đơn giản thôi. Sau khi tôi chơi qua cô ta, thì sẽ cùng với các người đùa giỡn cô ta một chút. cộc <cười> cộc Trong khi đám người của Tần Tấn đang nói chuyện, thì truyền đến hai tiếng gõ cửa rõ ràng. Tất cả bọn họ đều kinh ngạc. Ba người nhức nhau. Tần Tấn thì cảnh giác liền nói. Đi ra một chút là đang có cường. Vâng nối bẩm một câu. Chẳng lẽ rằng phục vụ khách sạn tới làm vệ sinh phòng nữa. Nói xong hắn ta bước tới cửa. Nhìn ra bên ngoài qua lỗ mắt mèo trên cửa. Sau đó thì trên mặt nộ ra vẻ kinh ngạc. Quay đầu nói với cả Tần Tấn. Là một hòa thượng. Mặc tăng y. Vẻ mặt tràn đầy hiền ảnh. Nghe vậy thì Tần Tấn và Trương Đào đều liền dựng sốt. Tần Tấn lẩm bẩm. Tên Hòa Thượng này chạy đến khách sạn làm gì chứ? Quản lý của khách sạn năm sao này đúng là không ra thế nào cả. Vậy mà lại cho Hòa Thượng đến đây chính là khất thực ư? Nói xong thì Tần Tấn trực tiếp mở cửa, tức giận liền nói. Tên Hòa Thượng này, tôi nói chồng biết rằng chạy tới gõ cửa phòng của tôi làm gì chứ? Người chán sống rồi đúng không? Hòa Thượng thì tam bảo cười tùm tịt nhìn nói. Thí chủ à, tôi thấy ấn đường của thí chủ biến thành màu đen, sợ có họa chết người nên là tới đây để cứu thí chủ thôi. Ngay vậy thì trong lòng của Tần Tấn lộp bột một chút, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Anh ta nhìn tới gương mặt đang cười của Hỏa Thượng Tam Bảo, chợt nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta tìm đại sư tướng thuật để đi nửa Tống Thính Đỉnh, nhưng mà hiện tại thì đột nhiên lại có một tên Hỏa Thượng nắc Nữ ở trước mặt của anh ta, chẳng lẽ đây chính là người của Trần Ninh phái tới ư? Ngay khi mà Tần Tấn nhận ra được có chuyện không ổn ở trên hành năng cách đó không xa Đã có một nhóm người đằng nặng sát khí đi tới mọi người cầm đầu thì chính là Đồng Thiên Bảo Còn mắt của Tần Tấn chẳng to Hoàng Sở liền nói Không tốt rồi, chúng ta đã bị bại nộ Bọn họ là người của Trần Ninh phái tới Nói xong thì anh ta cùng hai tên thuộc hạ liền muốn trốn vào trong phòng Thế nhưng mà bọn họ thì còn chưa kịp cả đóng cửa này Thì Đồng Thiên Bảo đã bước nhanh về phía trước bay nên đạp một cước vào cánh cửa. ầm um, một tiếng ba người tần tấn đã bị cánh cửa đập vào người và ngã nhào xuống xe chết. Đồng tiên bảo dẫn một đám người cầm ống sắt đi vào. Anh ta híp mắt khinh thường nhìn ba tên rác rưởi tần tấn biểu mũi điện nói không sai thiếu gia của bọn tao ra lệnh cho bọn tao đến đây để tiếp đãi chúng mày thật tốt đó. Đồng tiên bảo lấy ra một bao thuốc ná ngậm lấy một cây rồi này châm thuốc bằng bật lửa kim loại. Sau khi thì ở trong ánh mắt khoảng sợ của ba người đám Tần Tấn, thì Lệnh Đồng phân phó, đồng thời đánh gãy hết trên tay của bọn chúng. Nhóm người ở phía sau Đổng Thiên bào, lập tức xông tối như là hộ phò, đánh gãy tứ chi của ba người bọn Tần Tấn, thuận tiện thì còn phế đi cậu nhỏ của bọn chúng. Mấy người Tần Tấn thoi thóp ngã ở trong vũng máu. Bọn họ không chết, nhưng mà đã mất đi phồn niếng của một người đàn ông thì trong mắt bọn hắn thì điều này do với chết thì còn tuyệt vọng hơn. A di đà phật, hòa thượng tam bảo liệm một câu phật hiệu, vui mừng nhìn tới mấy người tần tẫn đang thoải thóp điện nói, chúc mừng ba vị thí chủ, chặt đứt đi gốc nghiệt, sau này sẽ không thể tạo nghiệt được nữa. Đầu tiên bảo thì nhếch miệng cười lạnh, phân phó cho thuộc hạ, theo chỉ thị của thiếu gia lấy ba cái đầu chó của bọn họ gửi cho đường bắt đầu ở tỉnh thiên hải. Vâng, bảo ca. Hoa viện tiểu khu giang tân trong nhà gia đình Trần Ninh đang dùng bữa. Tống trọng bên và Mã hiểu nệ do dự muốn nói gì đó. Hóa ra là do vào buổi chiều, Tống trọng bên kể lại toàn bộ sự việc mà tên đại sư trương đâm nói cho hiểu nệ nghe. Mã hiểu nệ vô cùng hài lòng với cả người con dại Trần Ninh này. Bà càng nhìn thì càng cảm thấy thích anh rồi cảm thấy rằng người con rể này của bà chính là tốt nhất ở trên đời, ưng cái bụng của bà nắm. Nhưng mà bà thì cũng chỉ là một người mê tín. Ở trong nhà bà còn có thờ cả Quan Âm Bồ Tát nữa. Hàng ngày bà đều dâng hương cho Quan Âm Bồ Tát, ngày rằm ngày năm thì mới bà cũng là thành kính thờ cúng. Khi mà biết được đại sư Trương nói là con gái của bà hút hết vận may của Trần Ninh, cuối cùng thì khắc chết Trần Ninh, bà vô cùng là nuối cuống. Nếu như để cho con gái ra khỏi Trần Ninh Thì bà lại không nỡ để cho mất một người con rẻ tốt như Trần Ninh Nhưng mà nếu như không cho hai người tách ra Thì bà lại cảm thấy rằng bất công với cả Trần Ninh Bà thì không đành lòng. Vì vậy thì tâm trạng bây giờ của bà vô cùng đã mâu thuẫn Mới đần muốn nói nhưng mà lại thôi Trần Ninh chú ý tới sự thay đổi của mẹ và anh Anh ta vừa gắp sau cho con gái Lại vừa cười niệt hỏi Mẹ à, mẹ do dự chuyện gì vậy Có điều gì muốn nói sao? Sát mặt mã hiểu nệ lập tức trở lên phức tạp Bà lắc đầu Thấp giọng liền nói Không có, không có gì đâu Tống Thanh Thanh thì nhìn tới rau ở trong bát bĩu môi kháng nghị liền nói Cha cha, ừ, Thanh Thanh không thích ăn rau Trần đinh lại cười nói với cả con gái Vậy con có muốn xinh đẹp giống như mẹ không? Nghe vậy thì mặt của Tống Sinh Đình đỏ bừng, Hoàn trách nhức Trần đinh một cái Tống Thanh Thanh thì không chút do sự gần đầu Đương nhiên là có ạ Trần Ninh thì nãy cười nhìn nói Vậy thì con có sợ gầy như là gì trương hạng gió mặt bên cạnh không? Tống Thanh Thanh thì cũng nhanh chóng liền nói Sợ ạ Trần Ninh nãy cười tủm tiền nhìn nói Vậy thì con không thể kén ăn được Con phải ăn cả thịt và cả rau Thì mới có thể xinh đẹp như mẹ con được Tống Thanh Thanh nãy cười khúc khích nhìn đáp ừ, Dạ Mãi hiểu đề nhìn tới cha con Trần Ninh và Tống Thanh Thanh vui vẻ và hòa thuận, bà không đành lòng nhắc đến chuyện của đại sư Trường Lâm. Bà không đành lòng chia sẻ gia đình tốt đẹp này. Tuy nhiên thì nếu như bà biết chuyện này mà lại cố ý không nói gì đến, thì chẳng phải rằng là bỏ mặc con gái của mình hại chết Trần Ninh hay sao? Vì vậy một cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng lên ở trong lòng của bà. Trần Ninh thì nhìn thấy biểu hiện khác nợ của bố mẹ vợ. Trần Ninh làm sao lại có thể không biết rằng hai người đang suy nghĩ cái gì ở trong lòng cơ chứ? Anh đột nhiên cầm điều khiển TV ở trên bàn ăn lên, mở TV ở trong phòng ăn, chuyển sang kênh truyền hình Trung Hải, sau đó thì cười nhìn nói Cha, mẹ, vợ, tối nay đài truyền hình Trung Hải có một tin tức mà mọi người có thể sẽ quan tâm đến. Tống Sinh Đình và cha mẹ của cô thì đều sửng sốn, vừa định hỏi là tin tức gì? Thì lúc này mọi người đã đều chú ý tới màn hình ảnh Trương Đâm bị cầm tay ở trên màn hình TV Cùng với cả lúc đó thì giọng nói của người dẫn chương trình Điện Vang lên Hôm nay điều đồ tra hình sự Đã bắt được một kẻ chuyên dùng mê tín dụy đan để nợ gạt Kẻ tình nghi chính là Trương Đâm Tự xưng chính là đại sư tướng thuật Trương Đâm Có thông tin cho rằng Trương Đâm chỉ có bằng tốt nghiệp tiểu học Và không học thêm bất cứ trường lớp nào khác Vậy mà ông ta lại khẳng định rằng Mình chính là truyền nhân của quỷ cốc Đi khắp nơi nửa gạt mọi người Hay nghe nửa bim để kiếm sống Trước thời điểm Trương Đâm bị bắt Đã có rất nhiều người bị nửa Trương Đâm đã phạm rất nhiều tội Vì vậy những gì chờ đợi của ông ta Chính là sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Đều mở to hai mắt Không dám tin đến nói Cái gì? Đại sư Trương bị bắt rồi sao? Trần ninh cười tủm tỉm đến nói Không phải là đại sư, mà chính là nửa gạt đó. Ông ta nửa không ít người đâu. Lần này thì cuối cùng cũng đã bị bắt rồi. Đoán chừng chính là ngồi tù đến mù sương thôi. Tống Sinh Đình đỏ mặt liền nói. Cha, mẹ, ừ, trước Đâm là một tên nửa đảo thôi. Hôm nay, con và Trần Ninh đã gặp được trụ trì của chùa Tam Bảo. Cao Tăng Tam Bảo nói rằng, con và Trần Ninh có tiếng phù thế Ở cùng nhau nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn có cháu đầy đàn tống sinh đình nói đến gần cô thì vết ửng đỏ trên mặt đã lan tới cổ cô không khỏi rằng cảm thấy xấu hổ mà cuối cùng thì nói nhỏ hơn cả mũi kêu tống trọng ân và mã hiểu nệ nhìn nhau nghi ngờ trong lòng đều tan biến mặt mày thì hớn hở mã hiểu nệ vui vẻ nên nói À mẹ nói mà đám người nào ní đều chính là nói rằng bát tự của hai con hợp nhau Là một đôi kim đồng ngọc nữ Làm sao có thể xảy ra được cái chuyện À... Quá ra là do tên khốn trường năm kia nửa khát Thành phố Thiên Hải Dinh thự đường xa Đường bắt đầu mặc hán phục Đang ngồi ở trên bàn ở trong phòng khách Ngồi ở trên ghế của phòng khách Chính là chủ nhân của ba trong tứ tại gia tộc Theo như thứ tự thì chính là Lục Thương Thiên, Âu Dương Đình Và Diệp Chi Thu Ở giữa phòng khách chính là một chiếc cáng chứa thương Làm trên đó chính là một người đang thoải tháp Đó chính là con nuôi của đường bắt đầu tận tấn Đường bắt đầu cao mày nhìn tới tận tấn Đang bất tỉnh trên cáng cứu thương hỏi quản gia bên cạnh Bác sĩ nói thế nào? Đường tam mắt nhìn mũi, mũi lại nhìn miệng Thành thật nên trả nơi Lão dạ, bác sĩ nói rằng Dù có hạ chữa khỏi thì cũng chính là phế vật Quả thực thì trên tay đã bị đánh gãy của Tần Tẫn có thể chữa lành, nhưng mà bị phế đi mệnh căn thì không thể khôi phục được rồi. Cho dù có chữa trị thì cũng chỉ là một phế nhân. Sắc mặt của Đường bắt đầu trầm xuống, phất phất tay để cho mấy tên thuộc hạ khiêng Tần Tẫn đi. Sau đó thì ánh mắt của ông ta rơi trên người của lục thương Thiên và cả mấy người khác, vừa bưng chén trà lên, nhẹ nhàng mở nắp chén trà, thôi cạn trà ở bên trên, vừa bình tĩnh đại điện nói. Ba người các cậu có điều gì muốn nói không? Lục Thương Thiên đứng lên, tiến vài bước đến trước mặt của đường Bắc đầu, trực tiếp quỳ gối xuống cầu xin. Con trai và con gái của đồ đệ đều đã bị tên khốn Trần Ninh hãm hại. Hai nhầm kết nghĩa của đồ đệ cũng đã chết trong tay của Trần Ninh. Đồ đệ cầu xin đường xa, giết chết Trần Ninh. Chỉ cần giết chết cả nhà của Trần Ninh, thì đồ đệ sẵn sàng rắc lên toàn bộ gia sản của lục gia. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu, ở bên cạnh thì đều hít một ngụm khí lạnh. Xem ra rằng sau chúng ra thì chính là Lục gia, cũng đã sắp bị một tên nho nhỏ Trần Ninh ở thành phố Trung Hải làm cho phát điên lên rồi. Mà lúc này thì Âu Dương Đình cũng liền đứng lên, ông quyền liền nói: "Đường gia, tên Trần Ninh này quả thực rất kiêu ngạo. Hôm qua con trai của tôi cũng đã bị cậu ta làm cho bị thương ở Trung Hải. Nếu như Đường gia cùng với cả Lục huynh muốn đối phó Trần Ninh, thì Âu Đường tôi thì cũng nguyện góp một ít cống hiến một phần sức nực. Diệp Gia và Trần Ninh không có thủ án gì, nhưng mà Diệp Gia được đường bắt đầu nâng đỡ. Vì vậy, lúc này thì Diệp Chi Thu thì cũng thấy rằng ông ta cũng lên bày tỏ ý kiến của mình. Hơn nữa, Diệp Chi Thu biết rằng đường Gia gần đây đang ngớp nghẽ quyền điều hành đại lý vaccine ông Thơ Gan của tập đoàn Linh Đại đây chính là một cái cây dụng tiền chỉ cần có thể nắm ở trong tay vaccine ung thư thì ở trong tương lai tiền tài sẽ chảy vào không ngừng rồi diệp chi thu không thể bỏ nỡ cơ hội phát tài không xa này được dù là đường xa thì ăn thịt thì còn diệp gia ông ta cũng phải được hút một chút nước canh cũng được vì vậy ông ta cũng liền đứng lên nới tiếng để nói trần ninh ngạo mạn phải nói nếu như đường xa món xử lý trần ninh thì diệp gia cũng nguyện làm quân tiền phòng, tôi có thể giết chết Trần Ninh và đặt quyền điều hành đại lý vaccine Ungga thư gan giao cho Đường Gia. Sắc mặt của Đường bắt đầu bình tĩnh. Trước tiên, cơ bạn Lục Đường Thiên đang quỳ ở trên đất đứng lên. Sau đó, ông ta cười hiếp mắt với cả Âu Sương Đình và Diệp Chi Thu rồi để nói: Tôi đã đáp ứng với cả Âu Sương Hải ở Trung Hải là sẽ cho Trần Ninh một cơ hội sống, nhưng mà Trần Ninh đã cứ tự gây thiệt không thể sống được. Vì vậy không thể trách tôi được. Còn về phần hỗ trợ của hai nhà các cậu, tôi đã chuẩn bị người để xử lý Trần Ninh rồi. Lục Thương Thiên, Âu Dương Đình và cả Diệp Chi Thu đều sửa xuất, cùng nhau liền hỏi. Đường gia chuẩn bị phái ai đến thu thập Trần Ninh vậy? Đường bắt đầu mỉm cười liền nói. Lâm Đình Sau khi giọng nói của đường bắt đầu vừa rơi xuống, thì ở ngoài cửa có một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi giáng người thẳng tháp chậm rãi bước vào. ở trên khuôn mặt người đàn ông cứng rắn, những đường nét trên khuôn mặt của anh ta dường như là có búa rìu điều khắc ra, góc cạnh rất là sắc nét. toàn thân phát ra một luồng khí sát mạnh mẽ. người này chính là Nâm Đình, là đồ đệ mà Đường Bắc Đẩu sủng ái nhất, được vinh dự chính là thiên tử đồ đệ của Đường xa nghe nói rằng sau khi Trúc Sa rơi xuống. Đường bắt đầu có đề bạt cho Lâm Đình đứng đen Muốn để cho Lâm Đình thay vào chỗ trống Trở thành một trong những tứ trụ Lâm Đình chậm giọng liền nói Bái kiến sở phụ Gặp qua Lục Tiên Sinh Âu Dương Tiên Sinh Cùng với cả Diệp Tiên Sinh đều bắt đầu cười tùm tin Nhìn sang Lâm Đình Tôi đã chuẩn bị sắp xếp cho cậu Đi Trung Hải một chuyến Thứ nhất là giết chết Trần Ninh Thứ hai chính là thu phục tập đoàn Ninh Đại Cậu có tự tin không? Lâm Đình thách thức để nói Chuyện nhỏ cho tôi 7 ngày Tôi có thể xử lý xong Lục Thương Thiên, Âu Dương Đình Cùng với cả Diệp Chi Thu Hai mặt nhìn nhau Bọn họ thừa nhận rằng Lâm Đình rất mạnh Nhưng mà Trần Ninh có thể tiêu diệt cả chút gia Khiến cho Lục Thương Thiên chật vật Không chịu nổi thì cũng có thể Thấy được rằng không phải chính là loại sẽ đối phó Mà hiện tại Vậy mà Lâm Đình dám nói rằng trong vòng 7 ngày Có thể giải quyết được Trần Ninh Và cả tập đoàn Ninh Đại Cái này cũng chính là quá tự đại đi rồi. Đường bắt đầu mỉm cười nhìn nói. Lâm Đình. Tôi rất là mừng khi cậu nhiệt tình như vậy. Nhưng mà theo như tôi được biết. Thì thân thủ của Trần Ninh không tệ. Tôi đoán chừng cậu sẽ ăn thua tiệt. Vậy vậy tôi sẽ phái thêm một người đi theo cậu đến Trung Hải. Lâm Đình như mày nhìn hoài. Ai vậy? Đường bắt đầu chậm rãi nhìn nói. vũ Út Chí. Phủ Út Chí. Không chỉ là sắc mặt của Nục Thương Thiên, Âu Dương Đình cùng với cả Diệp Chi Thu thì cũng tràn đầy rung động. Mà ngay cả sắc mặt của Lâm Đình cũng lộ ra một vẻ chấn kinh. Ai cũng biết, Giang Nam Vương, Đường Xá, nuôi dưỡng vô số cao thủ. Mà đối với cả vũ chi thì không thể dùng hai từ là hình dung anh ta được. Mà tên này thì từ nhỏ đã mê võ thuật. 20 tuổi, bộc lộ sức mạnh của mình... 30 tuổi trở thành cường giả số 1 thiên hại, không có ai địch nổi. Sau này thì Vũ Chi tiến về phía Bắc khiêu chiến cường giả khắp nơi. Không biết có bao nhiêu cường giả đã chết trong tay của anh ta. Có thể nói rằng Vũ Chi ở bên ngoài chính là một hùng danh. Bởi vì đường bắt đầu có ơn đối với cả Vũ Chi. Nên sau khi Vũ Chi này khi ngao du khắp nơi xong, thì niên ở lại trong dinh thự đường gia, trở thành một vị khách của đường gia. Nghe theo lời của đường gia bắt đầu. Lâm Đình nghe tin đường bắt đầu cử Vũ Trí hộ thống anh ta. Anh ta vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng liền nói. À, nếu như có Vũ Trí ra tay giúp tôi thì tôi quả thực như là hộ thêm cánh rồi. Giết Trần Ninh thì đơn giản như là giết một con gà, một con chó. Trong vòng 3 ngày, tên Trần Ninh này nhất định phải chết. Thành phố Trung Hải, quảng trường thời đại nhà hát lớn Trần Linh, Tống Sinh Đình, Tống Thanh Thanh và cả Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Nệ xuất hiện ở nối đi vào cửa nhà hát lớn. Đêm nay có một nghệ sĩ kỳ cựu Tần Thầy Nguyệt biểu diễn ca khúc Quan Công đi ngàn dặm ở tại nhà hát lớn. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ rất là thích nghe hài kịch, là fan hâm mộ của Tần Áo Tiên Sinh. Vì vậy Trần Linh và Tống Sinh Đình đều dẫn theo con gái cùng cha mẹ đến nhà hát lớn để xem kịch vui. Khi gia đình Trần Ninh bước vào trong nhà hát lớn, thì đã có hàng nghìn khán giả có mặt ở đây. Đây chính là lần đầu tiên Tống Thanh Thanh đến nghe kịch hát. Lên được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng vì hân phấn, cô bé liền hỏi: Cha cha, thật nhiều người. Quan Công rất hại hại sao? Tại sao lại có nhiều người đến xem như vậy? Trần Ninh mỉm cười liền nói: Quan Công có nghệ hơn người, hiếm có hơn nữa chính là lòng trung thành của ông ta. Ông ta chính là vị thần ở trong lòng của rất nhiều người Cũng chính là võ thánh của hòa hạ chúng ta Vì vậy tất nhiên rất là đòi hại rồi Sau đó thì Trần Ninh còn hồ cập một số kiến thức liên quan tới cho Tống Thanh Thanh nghe Tống Thanh Thanh nghe thì rất là chăm chú Cũng cảm thấy vô cùng là hứng thú Tống Sinh Đình thì nhìn hình ảnh ấm áp của Trần Ninh Đang dạy kiến thức cho con gái Trong khi Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nè Thì tràn đầy kích động chờ mong buổi biểu diễn ngay sau đó nghệ sĩ Tần Thời Nguyệt hóa trang thành Quan Công mặt đỏ xuất hiện trên sân khấu. Mà lúc này thì ông biết được rằng tung tích của đại ca Niu Tuyền Đức đã chuẩn bị từ biệt Tào Tháo Phong Kim theo Như ấn để tìm anh. Tống trọng bên mã hiểu nệ và khán giả thì đều nhao nhao vỗ tay khen ngợi. Hay, hay cho một Quan Công trông nghĩa, hắn thật là hay. Sau đó thì ở trên sân khấu, quan vũ từ biệt Tào tháo, trình diễn cảnh nam quan chém sáu tướng, được toàn bộ khán trường lớn tiếng là khen hay. Thế nhưng mà mọi người đang cổ vũ cho sự quan công ở trên sân khấu, thì bất ngờ từ một người đàn ông cao khoảng mét bậy từ sau cánh cửa ra sân khấu đi ra, dùng tiếng Trung Quốc mấy thuần thục liền hét lên: Quan vũ là cái thá gì mà cũng xứng đáng trở thành võ thần thánh chứ. Kém sĩ Miyato Miyasu ở Nhật Bản của chúng ta mới chính là xứng đáng trở thành thánh thần võ. Sự việc người đàn ông Nhật Bản nhảy lên sân khấu và kêu cào khiến cho toàn trường trở lên xôn xao. Người đàn ông Nhật Bản đương dương đắc ý liền nói: Tôi chính là Miyato, một thế hệ mới của kém thánh. Tổ tiên Miyato Miyasu của chúng tôi mới có thể xứng là võ thánh. Quan công của hạ các người Chỉ là một đống phần chó mà thôi Ngày sĩ già Tần Thời Nguyệt Đóng vai Quan công tức giận điện nói Cầu dám chơi bới võ thánh Quan công của chúng tôi Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ Một tên hề như cậu Một bài học Nói xong thì ông ta vung cây đao đạo cụ đao thanh nông uyển Nguyệt lên Đức giận chém nó về phía của Miato Miato thì khịt mũi kinh thường Nhờ như chớp niềm nào đến một tay chặt đứt đạo cổ yến nguyệt đạo, sau đó thì đấm một cú lên trên người của tần não tiên sinh, đã trực tiếp khiến cho tần não tiên sinh bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. lúc này thì Miyato thực sự đã chọc giận mọi người, nhiều khán giả thì phẫn nộ và một số nhân viên bảo vệ đã lần lượt lao lên sân khấu, cố gắng để khống chế người đàn ông nhật bản thấp bé này, nhưng mà lại không ngờ rằng Miyato lại lợi hại tới như vậy. ầm ầm mấy tiếng điền đánh cho tất cả các đối thủ của anh ta lên da máu và bay hết ra ngoài. Lúc này thì mọi người đều biết rằng người đàn ông nhật bản này lợi hại ra gia sao, nên là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.